Bách luyện thành tiên. huyễn vũ. Để 3036 chương hậu hoạn vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Bảo xà mà nói tự nhiên không phải hậu ngôn loạn ngữ. Phân thần cùng độ kiếp ở mặt ngoài chỉ kém nhất cái người cảnh. Giới chân thật thực lực đối lập cũng là một trời một vực. Sai một ly dùng ở chỗ này đó là tuyệt không quá đáng. Mà độ kiếp kỳ bình cảnh độ khó, bảo xà cũng là trong lòng rõ ràng, này. Là nàng đương năm đó thăng cấp, cũng là phí không nhỏ khúc chiết, lâm. Tiểu tử ngắn nguồn mấy trăm năm, là có thể thăng cấp, này thực tại thái. Quá làm người khác khó có thể tin chút. Giói tam giới tung hoành kim cổ, có này dạng tốc độ tu luyện đại năng. Xác thật chưa bao giờ nghe qua. Không, cũng không có thể nói như vậy, còn là có nhất cái người. A-tu-la, không sai, âm ti chi chủ, vị kia kinh tải tuyệt diếm A-tu-la vương. Đường năm đó có lẽ có này dạng tốc độ tu luyện. Nhưng này vị miễn, thuyết lâm hiên có thể cùng A-tu-la vương sánh vai bảo xà chính mình. Đều cảm giác được thái quá thái quá điểm. Nọ lâm tiểu tử tính toán vật gì vậy, cư nhiên đem hắn cùng A-tu-la. Vương đối lập. Kỳ thật cũng không có cái gì, không có khả năng, mỗi mỗi ngươi cũng. Không cần quá mức kinh kỳ, không muốn quên, nọ lâm tiểu tử tại bồng. Lai tiên đảo chính là từ trong tay ngươi thắng nhất khỏa cầu chuyển. Linh xà đan đi. Băng phách thanh âm thì rõ ràng muốn tính táo một chút này lâm tiểu. Tử vận khí nhất hướng không tầm thường, như là cơ duyên xảo hợp, bị. Hắn tìm được vài khỏa cùng cửa chuyển linh xà đan dược hiệu tương tự. Chính là linh vật, như vậy thời gian ngắn ngồi thành công thăng cấp. Cũng không tính quá mức ly kỳ. Cùng cửa chuyển linh xà đan so sánh phản phất. Bảo xà nhất trận không lời để nói, mặc dù tỉ tỉ nói rất có đạo lý, tuy nhân giói tam giới cửu chuyển linh xà đan cũng là tối cao cấp linh. Đan diệu dược cùng hắn công hiểu tương tự chính là linh vật. Nào có, có giỏi tìm. Nàng nhấp nháy khẩu ý muốn phản bác băng phách lại đem tay nhất mở. Tốt lắm chuyện này bổn cung cũng chỉ là thăm dò suy đoán. Cụ thể, tình hình như thế nào đáng sợ muốn gặp nọ lâm tiểu tử mới hiểu được bất quá coi như hắn tiến dai đến độ kiếp kỳ cũng không có gì đặc biệt hơn người đối với người ta đến thuyết như trước là lâu nghĩ kiến hôi lời này như là truyền ra đi không phải dẫn khởi sóng to gió lớn độ kiếp kỳ nhưng điều vô số tu sĩ hướng tới tồn tại mong muốn mà không thể thành tại băng phách nơi này lại biến thành lâu nghĩ kiến hôi Bất quá cẩn thận tưởng tưởng, người khác cũng là không có nói hoàng. Làm chân ma thủy tổ chắc chắn có này dạng tư cách. Đừng nói độ kiếp sơ kỳ tồn tại coi như là hậu kỳ tu tiên giả nhất. Dạng đánh nàng bất quá. Tỷ tỷ. ngươi nói là không sai, tuy nhiên hóa thân ký bị nọ lâm tiểu. Tử hàng phục, khó bảo toàn hắn sẽ không sử dụng sư hồn chi thuật. La thất bảo bí mật Yên tâm bổn cung đã sớm đề phòng này nhất như thế Lâm tiểu tử coi Như sử dụng sư hồn thuật Lại được tình báo Cũng là có hạn được Ngay tu la thất bảo Hắn không biết Lui nhất vạn không nói coi như Tiểu tử kia thực sự hiểu được Cho hắn lại có chỗ lời gì Bất quá là Biết nhiều hơn nhất thượng cổ bí ẩm thôi băng phách vân đạm phong khinh thanh âm truyền vào cái lỗ tay lộ vẻ là đã tính trước tỷ tỷ nói như vậy tiểu muội an tâm bảo xà thở phào nhẹ nhõm bất quá nọ lâm tiểu tử lần nữa đắc tội ta và ngươi cũng bổ không thể đem hắn buông tha ân này ngu tỷ tự nhiên hiểu được bất quá ta và ngươi cũng là hơn nữa không có phương tiện xuất thủ băng phách thở dài Lâm tiểu tử đã tiến dai đến độ kiếp kỳ, hóa thân. Nã hắn cũng là không thể tránh được, mà bản thể đi tìm hắn phiền toái. Rồi lại là không có khả năng. Dù sao nàng cùng bảo xà, đều là chân ma thủy tổ, dĩ thân phận của bọn. Họ như là phủ xuống đến linh giới, không phải dẫn khởi linh giới các. Vì đứng đầu đại năng vây công không thể. Lần trước đi bồng lai tiên đảo Còn có thể nói phải nai long chân nhân Đám cưới đi trước chút Nhưng hiện phát hiện hôm nay Nhưng không Có tốt như vậy lấy cớ Nọ y tỷ tỷ ý tứ Chúng ta nên làm cái gì bây giờ ni Bảo xà đôi mi thanh tú vi trống Nàng biết băng phách thuyết chính là Tình hình thực tế Tuy nhiên bản thể không thể xuất thủ Sẽ đối phó Lâm Hiên thật đúng là làm người khác vò đầu Yên tâm bổn cung tự có chủ ý Băng phách trên mặt lại lộ ra mỉm cười chúng ta mặc dù không có Phương tiện xuất thủ nhưng linh giới liền tìm không được chọn người Thích hợp sao Tỷ tỷ là thuyết Bảo xà ngạc nhiên trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ sắc Nhưng rất nhanh liền lộ ra như vậy nét mặt đến Nói toạt ra cũng không ly kỳ, chính là kế mượn đao giết người. Linh giới cùng ma giới cố nhiên thế như nước với lửa, nhưng hai giới, đại năng tồn tại cũng cũng không phải mỗi nhất cái người đều là. Thủy hỏa bất dung cơ duyên xảo hợp, tổng có một chút tình táo tương, tích hoặc là lẫn nhau rất nhiều giao tình tồn tại. Băng phách làm chân ma thủy tổ, biết linh giới đại năng càng nhiều Trong đó đại bộ phận cố nhiên đối nàng là kính sợ lẫn lộn, nhưng trong đó cũng có mấy cái người có như vậy vài phần giao tình. Như là phó xuất một chút vốn liếng, vì tất không thể thỉnh bọn họ xuất. Thủ đem lâm tiểu tử diệt trừ. Đương nhiên, này sự muốn cần bàn bạc kỹ hơn, lâm hiên hiện tại đắt là đồ kiếp kỳ những... Này linh giới đại năng vị tất nguyện ý cùng hắn là Địch huống chi tại lâm hiên trong tay trước sau đã ăn mấy lần đau Khổ lần này đây băng phách có khả năng không muốn thất bại nữa Cũng may này sự không khẩn cấp tinh tế suy nghĩ tổng hội có xử lý Pháp địa Nói nữa bên kia thất lạc giới diện Lâm hiên hao hết thiên tân vạn khổ cuối cùng ký cao một bậc nhượng Băng phách hóa thân ngã xuống tuy nhiên thi triển sư hồn chi thuật. Lại cũng không có lại được quá nhiều hữu dụng đầu mối nàng này thi. Triển bí thuật cư nhiên đem chính mình đại bộ phận ký ức đều đã chảy. Qua xóa sổ. Cũng may chính mình hành động đủ nhanh chóng. Vậy sao ly khai thất lạc. Giới diện phương pháp cuối cùng là tìm được. Niệm cho đến này. Lâm Hiên thở phạo nhẹ nhõm, may là không có trắng. Tay, nếu không không phải bị tức chết không thể. Hắn ngang cao đầu, nhắm lại hai tròng mắt, đem thần thức thả ra, một. Lát sau lại mi đầu đại mặt nhăn, đáng ghét, băng phách chứ vật đại cư. Nhiên không thấy, chẳng lẽ cũng bị nàng này hủy diệt rồi. Lâm Hiên thở dài, nói về không buồn bực, nó khẳng định là gạt người. Dù sao băng phách thân phận bày ra tại nơi đó, coi như là một câu. Hóa thân, thân ra cũng khẳng định không tầm thường, đáng tiếc chính. Mình lại chậm một bước. Cũng may Lâm Hiên cũng là rất không câu chấp nhân vật. Cũng không có buồn bực bao lâu, rất nhanh liền đã thấy ra, dù sao đã. Có lớn nhất thu hoạch biết được như thế nào ly khai này giới diện. Phương pháp coi như chuyến này không uổng. Nhân quý thấy đủ cái Này ý nghĩ còn chưa chuyển xong Liền thấy Dương đồng tiên tử bay qua đến Tại cử ly hai người còn có mấy trưởng địa phương ngừng lại dáng đẹp Nhất phúc đa tạ đảo hữu xuất thủ tương trợ Đại ăn không lời nào cám Ơn hết được Sau này đảo hữu nhưng có phân phó Chỉ cần thiết thân có Thể làm được Nhất định sẽ không chối từ cái gì Lâm Hiên cũng vội vàng hoàn lễ, mặc dù Dương Đồng thực lực không bằng. Chính mình, nhưng cũng là độ kiếp kỳ, hơn nữa nàng mới vừa rồi nọ. Phiên ngôn ngữ, không chỉ có riêng là nói cảm ơn, mà là nhất cái. Người hứa hẹn, Lâm Hiên lại vậy sao có thể không khách khí một phen? ni Dương Đồng sở dĩ nói như vậy, tự nhiên cũng không phải nhất thời đầu. Não nóng lên, vừa đến... Nàng xác thật trong lòng cảm kích lần này đây. Như không phải Lâm Hiên xuất thủ chính mình đáng sợ đã trải qua ngã. Xuống thứ hai, Lâm Hiên thực lực mạnh cũng nhượng nàng này bội phục. Tại cảm kích đồng thời, giao hảo như vậy một vị cường giả là có bách. Lợi mà không nhất làm hại. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của.